Mạn đăng cái câu chuyện Mạt Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, "Mộ Hoàng Bị Tử". Chương thứ 50, "Huyết Sầu Tán Thức". Dao Dương Bỉnh nói, ông học được một cách đối phó với hoàng bị tử ở chỗ một thầy mo đạo xà ma. Lúc hoàng bị tử này là thứ ngàn vạn lần cũng không nên dây dưa vào, cho dù là cứu nó hay hại chết nó, một khi gặp phải con nào có đạo hành cao thâm một chút, nó toàn bộ hoàng bị tử trên núi sẽ bám theo đuổi nhiễu, dâu chạy đến chân trời góc biển cũng không tránh được. Nếu một người lúc sinh tiền đắc tội với hoàng đại tiên, chỉ có một cách duy nhất để triệt tiêu hoàn toàn lỗi lầm này, bảo vệ cho hậu duệ không phải gánh chịu tai ương. Nhưng cách này quá dị thì khỏi nói. Sau khi người chết phải lập tức đào trong nhà một cái hố sâu tám thước, rồi cởi hết quần áo ra, không được để lại thứ gì, chôn chúc đầu xuống đất, trân trọng lên trời, vùi lấp xong xuôi, tuyệt đối không được phát tang, phải để nguyên đó 7 ngày 7 đêm, đợi đến ngày tuần đầu tiên thì lại đào ra. Phong tục mai táng tâm liệm thế nào thì cứ theo quy củ ấy mà làm. Bây giờ mới chi tức hạ thang. Nghe nói người vừa qua đời xong, lập tức bị lột hết quần áo trồn trúc đầu xuống đất, linh hồn sẽ tắt thở. Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Đềm xuống bọn hoàng bị tử mỏ tới, thấy con người chịu làm như vậy, cũng sẽ không truy cứu con cháu nhà người ấy nữa. Món nợ này coi như là rứt điểm. Trên đời có ba điều bất hiếu, không còn không cháu là điều lớn nhất, để duy trì hương hòa về sau, bất kể là phải làm gì. Món nợ này có 3 điều bất hiếu, Lão Dương Bỉ cũng không ân hận. Nhất định phải bảo vệ con cháu, bằng không để hoàng đại tiền tìm đến, hậu nhân nhà họ Dương chắc chắn tuyệt đường sống sót, không chỉ đồ đạc trong nhà bị hoàng bí tử cướp sạch đi, mà còn bị giột ép đến vải treo cổ đội mạng với một con hoàng bí tử nhép nữa. Lão Dương Bỉ dặn dò xong, liền cùng con trai ôm nháo khóc giống lên, cảm giác như đã sinh ly tử biệt đến nơi rồi. Còn chúng tôi thì xưa nay chưa từng nghe qua chuyện quái đản tà mồ như thế. Điên như ông nội tôi cả đời qua lại với giới phong thủy, trộm mộ, tang kinh thuộc lảo lảo như cháo chảy, mà tôi thậm chí cũng chưa từng nghe ông nhắc đến cái phong tục cổ quái đả huyệt sầu tám trước, lỏa thể chôn ngược ai bao giờ. Nhưng lão dừng bị lại nói với vẻ hết sức chỉnh trọng, tựa như sự việc đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng, không thể nào vãn hồi, nhất thời chúng tôi không biết phải làm sao cho phải. Tôi tuyển béo và đính tự điểm, lùi sang một bên bàn bạc. Trước tiền là dù bọn trốn lốc vàng kia có thể gây hại người, thì chúng nó cũng không có phép thần thông thiên triệt địa đến mức ấy, và lại chúng tôi cũng không tin lắm vào chuyện người chết xong còn có linh hồn đầu thai chuyển thế, đều cảm thấy nên ngăn cản hành động phi trí này của lão Dương Bỉ. Nếu chết rồi mà còn trốn trong nhà, 7 ngày bề đến mới mò ra phát đàng thì giấy chứng tử biết khai thế nào chứ. Nhưng sau đó chúng tôi lại nghĩ, cả nhà lão Dương Bỉ đều rất tin vào chuyện này. Ngồi giữa hôm nay, lão Dung Bị đúng là có làm sao thật, thì trách nhiệm của mấy người ngoài như bọn tôi thật sự quá lớn. Chỉ bằng cứ tạm thời nhận lời ông để ông giả yên tâm dưỡng bệnh, sau đó bao chóng đi mời bác sĩ đến khám bệnh cho ông. Đây là cái sách hoãn bình. Tuy rằng gạt người là không tốt, nhưng xét đến động cơ thì chẳng có vấn đề gì cả. Vậy là chúng tôi bèn đồng trách nhận lời, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của lão Dung Bị, bảo ông cứ yên tâm, mọi thứ nhất tiết đều làm theo lời ông dặn dò cả. Không ngờ Lão Dương Bỉ còn ép cả bọn tôi, phải thề đọc. Bật đặc dĩ, chúng tôi đành phải liên thoáng thề thốt, vừa nhủ thầm trong bụng. Không tính, không tính, không tính. Tôi định tìm cơ hội chuẩn ra ngoài gọi bác sĩ đến. Nhưng Lão Dương Bỉ cứ nhìn chằm chằm cả bọn. Không chịu buồn thà, dặn đi dần lại từng chi tiết nhỏ phải làm sao sau khi ông chết. Đến khi chắc chắn mọi người đều đã nhớ kỹ trong đầu rồi. Ông giả đột nhiên trận ngược hai mắt, rỗi trần tắt thở. Lão Dương Bỉ chết cực kỳ bất ngờ, cả bọn chúng tôi bao gồm cả con trai và con cháu ông, nhất thời đều không kịp phản ứng gì. Đợi lúc hiểu ra thì mới phát hiện đã quá muộn để cấp cứu mất rồi. Chẳng ai có thể cải tử hoàn sinh cả. Cảm giác bi thương cuộn dâng lên trong lòng mỗi người, chúng tôi chỉ có biết lớn tiếng khóc òa lên. Cặc một hồi lâu, con trai lão Dương Bỉ liền nhờ mấy thành niên trí thức bọn tôi lo liệu hậu sự. Mọi chuyện cứ y theo di ngôn của lão Dương Bỉ mà thực hiện. Việc này làm bà chúng tôi lấy làm khó xử, vốn chỉ định kêu giải thời gian để tìm bác sĩ về khám cho lão Dương Bỉ, ai ngờ ông già cứ thế đi luôn, chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy đời người thật vô thường. Việc đã đến nước này thì cũng chỉ còn cách thực hiện di ngôn của ông thôi vậy. Dù sao người chết là nhất, đây cũng là một sự tột trọng đối với nguyện vọng lúc sinh tiền của người đã khuất. Tôi và Tuyền Béo cố nén nỗi đau đớn chào dâng Đàm buồn hốt sâu trong lều, nhưng việc cởi hết quần áo trên di thể lão Dương Bỉ rồi chôn cất không tiện cho người ngoài ở đấy. Bà đỡ thành điền chỉ tức liền ra phía ngoài đợi, còn trai lão Dương Bỉ chôn cất trả xong, bí kín luôn cửa lều, cũng không nói gì với ai nữa. Khâu chân đuôi vốn rất thưa người, cũng ít khi có cách ghé thăm. Ngoài bà thành điền chí túc chúng tôi, thì thêm con trai và con dâu lão Dương Bỉ, tổng cộng cũng chỉ có 5 người, tự nhiên là không ai khác biết được chuyện này. Cả bọn đành cẩn thận cảnh giác ông già, đợi qua 7 ngày sẽ chính thức khâm liệm mai táng. Tâm trạng của tôi và bọn tuyển béo đinh tự điểm đều hết sức nặng nề. Ông lão Dương Bỉ mấy ngày trước vẫn luôn ở bên cạnh mình bảo sinh gia tử. Không ngờ bảo đi là đi ngay. Một con người từ sống chuyển sang chết, sao lại dễ dàng đến thế. Sự việc quá bất ngờ, đến nỗi khiến người ta không sao chấp nhận nổi hiện thực. Bọn tôi ngồi trên đầm cỏ cách căn lều mông cổ không xa, nhìn thảo nguyên trải dài vô tận, trong lòng trống trải khôn cùng, cảm giác tựa như có người lấy đào, cắt đi thứ gì đó vậy. Đình tự điểm khóc như mưa, hai mắt đã đỏ lựng cả lên. Tôi và tiền béo cũng không có cách nào khuyên cô. Đình tự điểm khóc đến lúc không khóc nổi nữa, lặng lẽ ngồi thần người ra trên đồi cỏ. Bà chung tối cứ im lặng như thế, tâm thần ngơ ngẩn, mãi đến hoàng hôn Còn Dầu lão Dương Bỉ dọn cơm ra gọi cả bọn về, nhưng cũng chẳng ai còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Tối đến, cả bọn lại quây quần vào nhau, cho một căn lều khác canh trò hít đêm. Chúng tôi nhớ lão Dương Bỉ lúc còn sống từng nói, đêm này ắt có hoàng bị tử đến cóc tàng, bất luận là xảy ra chuyện gì quái đản mấy, cũng cứ mặc kệ. Tùy sự việc này chẳng có lý lẽ gì, nhưng chúng tôi đều không khỏi cảm thấy thấp thỏm trong lòng, cũng không ai dám chắc trong đêm liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Đinh Từ Điểm khóc đến nỗi mệt nhũ cả người, ngủ thiếp đi, trên má vẫn còn đọng giọt nước mắt long lanh. Còn tôi và Tiền Béo thì ngồi bó gối, tay chống mạn tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiền Béo hỏi tôi: "Tôi thấy an táng ông lão Dương Bỉ thế này là rất không thỏa đáng. Ông già này chắc là bệnh nặng quá, đem ra lẩn thẩn rồi." đã đại nghị ông già ấy mê tín dị đoan nặng lắm, nhưng mà chúng ta đều có lý trí, đều đã được trang bị lý luận đấu tranh giai cấp trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú cơ mà. Lão dương bì hồ đồ, nhưng nhất là hai thằng chúng ta không thể hồ đồ theo ông ấy được. Tôi gật đầu nói. Tôi cũng không thể đồng thuận cái kiểu chôn người chết lõa thể trong ngực đầu xuống đất như thế. Từ cổ chí kim, tôi cũng chưa từng nghe nói đến tiền lệ nào giống thế cả. Nhưng cậu phải biết, người chết như đèn tắt, dù sao chúng ta cũng đã đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử với ông ấy một trận, coi như là chiến hữu rồi. Dẫu rằng trước lúc lâm chung, lão Dương Bí có nói nhăn nói cuội hay không, nếu lúc đó chúng ta không nhận lời thực hiện di ngôn của ông lão, sợ rằng ông ấy sẽ mang theo nỗi ân hận mà rời khỏi thế giới này, đó là điều chúng ta muốn nhìn thấy hay sao? Tôi và Tiền Béo thảo luận một hồi, thuần túy cũng chỉ là lo chuyện bao đồng. Cuối cùng xét thấy, toan thủ theo lời dặn dò trước lúc lâm chung của lão Dương Bỉ, cũng là ý nguyện của người nhà ông lão. Chúng tôi chẳng có tư cách gì can thiệp quá sâu. Mỗi đất mỗi người, mỗi vùng mỗi miền đều có cách sống khác nhau. Trung Quốc rộng lớn như vậy, chắc chắn là có rất nhiều tập tục thổ cựu mà chúng tôi không biết đến. Tuy về mặt lý luận thì nên phê phán những thứ tà đạo dị đoan này, nhưng có một số chuyện vẫn có thể biến báo linh động được. Đằng nào cũng chỉ có 7 ngày Sau 7 ngày rồi, trì tức làm lễ chi điệu gì gì đấy, cũng không có muộn. Chỉ cần năm người chúng tôi giữ kín bí mật này, người ngoài làm sao mà biết? Chỉ cần tin tức không lan truyền ra ngoài thì vấn đề chắc chắn không có gì lớn cả. Từ đây chúng tôi chợt nhớ lại cuộc đời lão Dương Bỉ, cảm thấy từ trong cốt tủy của ông, thưa đi một tinh thần tạo phản, không bao giờ ông thắc mắc, lẽ nào đam vương hậu khanh tướng ấy, trời sinh ra đã cao quý rồi hay sao? Cả đời sống nhu nhược hèn yếu, đến lúc chết lại còn sắp xếp hậu sự của mình như thế, thần không biết nên gọi là đáng thương hay là đáng buồn thữa, nhưng nó sao thì nói, chuyện này cũng thật làm người ta nghĩ mà thấy khó chịu trong lòng. Đến xòng nửa đêm, bốn phía ngoài lều chợt vang lên tiếng gió rít gào. Gió mỗi lúc một lớn hơn, bầu không chốc chốc nổi tiếng sấm y ục trầm đục. Dây thần kinh của tôi vật tuyển béo, tức thì căng giá như dây đàn. Tình hình có vẻ không ổn lắm, sợ rằng sắp xảy ra chuyện thật rồi. Tiếng gẻ tiếng sấm bên ngoài lớn dần, tiếng giật liên hồi, đỉnh đầu điểm cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc. Vội lau nước mắt trên má, nét mặt vô cùng kinh hoàng. Tôi xoa xoa tay với cô, ý bảo đừng lo lắng, cửa bịn chặt tay vào, là không nghe thấy gì nữa. Lượng mưa trên Thường Uyên vốn đã không nhiều, giờ lại là lúc mưa đông lạnh giá sắp ùa về. Tiếng sấm ỉ ục như thế này, rõ ràng không hợp lẽ thường chút nào. Chúng tôi quyết định cứ lặng lẽ quan sát xem sao. Nhưng tiếng sấm giống như đang về lấy chúng tôi Thế này thì thực sự không thể ngồi yên được rồi Chúng tôi không thể không ra ngoài xem thử Vừa ngẩn đầu nhìn Điều thấy mây đen nặng nẻ Khoảng không phía trước căn lều mông cổ Đang trột xác lão dương bị Chụp sáng không ngừng rét lên rồi tắt lỉ Con trai lão dương bị thấy vậy Sợ đến nỗi ngã ngồi đánh vịt xuống đất Tôi đỡ anh ta liệt Hỏi rứt quẩn có chuyện gì Trận sấm xét mệnh hình như rất kỳ lạ thì phải Con trai lão Dương Bỉ ăn nói vụng về, lập bà lắp bắp một hồi lâu mới nói rõ được sự tình. Thì ra anh ta cảm thấy lột trần lão Dương Bỉ ra chôn xuống đất không được thỏa đáng cho lắm, kẻ làm con làm vậy thì thật quá bất hiếu, làm sao có thể đối đãi với cha ruột mình theo cách đó được. Chuyện này ngộ nhỡ mà lộ ra ngoài, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người được nữa. Vì vậy mới nghĩ ra một cách nửa vời, đó là dùng vải trắng bọc lấy thi thể, sau đó mới chôn đầu lộn xuống đất, trân trọng lên trời đầy rõ ràng là không nghe lời ông già dặn, đầm già mới gầy nề hỏa lớn. Tôi và Tiên Béo ngẩn người đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm lạ. Bảo một lớp vải trắng bên ngoài sắc chết thì có gì to tát đâu. Vậy mà cũng gầy giá mưa bão sấm chớp đi đồng thế này ư? Và lại nhìn tình hình sấm giăng trời giật thế này, há chẳng phải là định tính xuống hay sao? Mọi người đều hỏi tôi giờ phải tính giàu, tiếp tục sấm chớp thế này chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng việc này đã vượt quá tất cả mọi kinh nghiệm mà tôi từng nghe thấy. Làm sao tôi biết phải làm thế nào đây chứ?" Tiềm Béo bỗng đưa ra một chú ý. "Hay là lão Dương Bỉ trách con trai không nghe lời. Đây là lời cảnh tỉnh dành cho chúng ta. Chi bằng mau chóng đạp đất lên, dỡ bỏ tấm vải lụa trắng ấy đi. Tôi thấy cứ thử một phen, biết đầu lại được thì sao?" Con trai lão Dương Bỉ là người không có chủ kiến, chỉ biết bảo gì làm nấy. Nghe Tiềm Béo nói thế, liền tự tát tay mình lia lịa. Một mống cho rằng ấy là tại mình không chịu nghe lời dặn dò, sai một ly đi một dặm, cũng không biết giờ mấy bộ cứu có kịp hay không nữa. Tôi thấy vậy cũng không biết phải làm sao, trơ mặt cũng chỉ còn biết mau chóng xác liệu bên kia đào cái xác lão Dương bị lên vậy. Bọn chúng tôi liền mình cầm xẻng cầm cuốc, chạy đi đào cái hố vừa mới lấp xong lúc chiều lên. Mới đào được một nửa thì tiếng sấm đã yếu dần, nhưng thi thoảng trong mây vẫn phát ra những âm thanh y ục trầm đục. Đến khi xốc hết bốn đất lên, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi ngẩn ra tại chỗ. Chàng ngồi mộ này, rốt cuộc là chôn lão Dương Bỉ, hay là chôn hoặc bị tử ở đây.